đại quá môn. Một môn phái lớn danh tiếng có thể sánh ngàn vợi bát đại môn phái đương thời. 10 năm trước, vào ngày nào không ai còn nhớ rõ, bỗng dưng biến mất, không để lại một dấu vết nào cả. Đây quả là một quái sự kỳ tuyệt kim cổ. Một môn phái có gần 1000 đệ tử bỗng chốc biến mất khỏi giang hồ, không một dự báo. Không để lại vết tích gì. Tự như trong giang hồ chưa từng tồn tại môn phái như vậy. Sau khi tin tức được truyền ra làm chấn động cả gió lâm, Không ai biết được nguyên nhân một môn phái lớn như vậy. Giờ chỉ còn lại cái tên và mấy tòa kiến trúc đồ sổ trống rỗng quang lưu. Mười năm trôi qua. Quái sự này trở thành một câu chuyện quyền thoại. Và bí mật vẫn là bí mật. Đã từng có nhiều người, vì nhiều lý do khác nhau, đều tra về biến cố ly kỳ đó, nhưng không có được một kết quả nào cả. Và ngày hôm nay, bao nhiêu quên lãng lại có người xuất hiện ra để điều tra về nó. Bốn bề bao phủ rừng trúc bạc ngàn, một con đường nhỏ rải rác hoàng nguèo mất hút vào giặc rừng bao la. lần theo trong rừng trúc thấp thoáng hiện ra một bờ tường tự như nụ cười của nàng sơn nữ trong bờ tường thoáng hiện một mái ngói rêu phong cảnh vật thao nhã thanh khiết như tranh vẽ lúc này khoảng đầu giờ mùi một thanh niên kiếm sĩ hùng phong dạng trưởng thần thái uy nghi đang dừng chân trước bờ tường cánh cổng đơn sơ bằng tre sơn đỏ nổi bật giữa rừng trúc cổng không cao Đứng ở bên ngoài có thể nhìn rõ qua viên được chăm sóc cẩn thận. Đằng sau là một tỉnh xá. Trước cửa tỉnh xá có treo biển đề ba chữ. Thính trúc cư. Nét bút mạnh mẽ như dòng bay phượng múa. Toàn cảnh làm cho người ta nhận thấy được đây là một nơi ẩn cư của một cao nhân nhã sĩ. Thanh niên kiếm sĩ đứng lặng quan sát hồi lâu mới gõ nhẹ vào cánh cổng mấy lượt rồi cao giọng nói. dõ lâm mạc học đông phương bạch bái kiến bất di lão tiền bối thì ra thanh niên kiếm sĩ này là nhân vật mới nổi lên trên giang hồ có cái biệt hiệu là vô trường công tử đông phương bạch hắn gọi luôn ba lượt không thấy ai lên tiếng liền đẩy nhẹ cánh cổng cửa thì cánh cổng cửa chỉ là khép hờ chàng bước vào bên trong dựng chân trước tịnh xá vừa nhìn vào đông phương bạch bất giác giật mình trên thiết sập một lão nhân tóc bạc trắng xóa ngồi im như tượng xong xong một mở ra trần trần thì ra lão nhân này là người trong giang hồ tôn là lục địa thần tiên bất gì lão nhân có người lấy lễ cầu kiến có sao lão lại không tiếp hay đó là tính kiêu ngạo cú hữu của lão nhân này đông phương bạch cũng là một người cao ngạo nhưng chàng không thể không giữ lễ bởi chàng đến để cầu người hơn nữa đối phương lại nhân vật được giang hồ kính ngưỡng chàng ôm quyền khẻ nghiêng mình võ lâm mạc học đông phương bạch tham kiến tiền bối xin thứ cho tội tự tiện dứt lời đứng yên chờ phản ứng nhưng lão nhân vẫn bất động đông phương bạch nhíu mày nhìn lão nhân bất giác chàng phát hiện xong một của lão nhân mờ đục vô thần thì ra lão nhân khiếm thị điều này hoàn toàn vượt khỏi dữ liệu càng chưa hề nghe nói bất di lão nhân là một lão già mù. Nhưng tại sao? Lão lại không có một phản ứng nào? Không lẽ lão vừa mù vừa điếc sao? Đồng Phương Bạch ngẩn người một lúc không nhận được lại lên tiếng. Lão tiền bối. Lão nhân đột ngột ngắt lời. Người không thấy ngoài cửa treo bài tạ tuyệt khách hay sao hả? Thì ra lão không điếc, nhưng giọng nói rất lạnh. Lạnh đến độ không thể tưởng tượng đó là tiếng nói của con người. Đồng phương bạch thoáng đỏ mặt, thất lễ, giảng bôi vô ý không thấy. Thật tình chàng không thấy, không thấy một miễn bài khách nào cả. Lão nhân hừ một tiếng lạnh lùng nói, Người biết lão phu là ai không? Đông phương bạch ung dung nói, Gió lâm đồng đạo tôn lão tiền bối là lục địa thận tiên bất di lão nhân. Không biết lão tiền bói nói đúng hay không? Đôi đồng tử của lão nhân khẽ lay động. Lão phu đã lâu không ra khỏi chốn này. Nghe giọng nói tuổi của người còn quá trẻ, làm sao biết ta ở đây vậy? khẩu khí vừa lạnh vừa nghiêm, không chút biểu cảm. Đồng phương bạch thoáng biến sắc, rồi nói. Có một vị lão võ lâm tiền bói chỉ điểm dùm cho. Ai vậy? Đồng phương bạch thoáng ngần ngừ nói. Là kích bạch lão nhân Lão nhân nổi giận Lão tiểu tử đo không lo đẻo đá Lại đi nói chuyện sẵn bậy Hừ lạnh một tiếng lão hướng về phía Đông Phương Bạch và nói Người tìm lão phu có chuyện gì Đông Phương Bạch khẽ nghi người Giảng bôi thỉnh giáo lão tiền bối một công án rõ lắm Đôi mày bạc của lão nhân nhíu lại Công án nào Công án có liên quan đến đại quá một tầm miệng lão quát lớn một tiếng rồi tung người nhảy xuống sập chỉ tại ra cửa. "Cú, cúi ngay lập tức cho ta." Đông Phương Bạch sững người, bất vì lão nhân toàn thân run rẩy, cánh tay của lão giơ lên run bần bật, gương mặt nhăn nhẻo không ngừng co rút Biến dạng, thay độ của lão ta biến đổi một cách dị thường, giọng của lão tự hồ còn run run nói: "Đi." Người, người đi đi, lão phụ không biết gì hết bất vì lão nhân cơ gì lại kích động đến như vậy Lão biết bí mật liên quan đến sự diệt dòng của đại quá môn Lão có liên quan đến việc này sao? Không biết là năm trước đại quá môn đã gặp phải biến cố kinh hồn đến mức nào Mà lão lại có phản ứng dễ sợ đến như vậy Đồng Phương Bạch cô trấn tĩnh suy nghĩ Bất dì lão nhân thu tay lại, lão thở ra một cách mệt nhọc. Đông Phương Bạch nói, lão tiền bối, ngươi còn chưa đi sâu. Đông Phương Bạch cười khổ, à, à, à, dạng bôi từ ngàn dặm Đi! Bất dì lão nhân lại quát ra như sắm, tài phải dờ lên phất mạnh một chữ. Luồn kinh lực như cuồng phong ập thẳng vào mặt của Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch lùi nửa bước, sông thủ dòng ở trước ngực, khẽ nghiêng người, luồn kinh lực như bài sơn đạo hải trượt qua người của chàng, rồi bóc cát bụi mù mịt lên. Bất vì lão nhân ngẩn người ra, lão không ngờ công lực của đối phương cao thâm đến như vậy, nhưng vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng qua rồi sắc mặt của lão trầm xuống. Người nhất định không đi sao? Đông Phương Bạch chậm rãi nói. Giảng bối không có ý mạo phạm Chỉ muốn thỉnh giáo một chuyện thôi Càng tỉnh táo như Không thấy phản ứng của lão nhân Trong đôi mắt mờ đục của bất di lão nhân bỗng phát ra Hai tia hàng quang rợn cả người Như hai mũi trăm bạc vậy Ông nói Người bước lão phù xuất thủ Đông Phương Bạch điềm nhiên nói Từng thấy bức bách Giảng bối nhất định phải thỉnh giáo <cười> Lão phù đã nói không biết Đông Phương Bạch cười nhẹ. Với thân phận của lão tiền bối không lẽ đi gạt một kẻ hậu sinh. Bất vì lão nhân lại quát dạng. Dù lễ. Tiếp sau tiếng quát. Xong trưởng khoa lên. Áp vào nhau. Xoáy thành một vòng rồi đẩy ra. Kinh khí cuộn lên. Thế như khai sơn phá thạch kích thẳng vào ngực của Đông Phương Bạch. Ân hình Đông Phương Bạch cất bỗng lên rồi xoay tích như là một chiếc lá trong cơn gió giông cuộn cuộn. Sông thủ xè ra như cánh đại bàn Giữ vững trọng tâm Thằng cao lên khỏi mái ngói hết đà Lại từ từ đáp xuống đúng ngài vị trí lúc ban đầu Thân thủ của chàng quá xứng Với bốn chữ kinh thế hải tục Nếu là người khác chắc phải Bị chấn dằn ra khỏi quà duyên rồi Bất vì lão nhân lúc này Sông mục không còn nhìn thấy Nhưng với thính giác linh mẫn Của một người khiếm thị Vẫn nhận rõ như người sáng mắt vậy Gương mặt của ông ta co rúng biến dạng. Thần thủ của đối phương vượt xa sức tưởng tượng của lão. Đó là chưa kể đối phương chưa xuất thủ phản kích, chỉ dùng nội lực để quá giải với thân phận của lão như vậy, coi như đã bại, bại một cách thê thảm. Thần sắc của Đông Phương Bạch vẫn an nhiên. Chỉ một chiêu như vậy đã tạo nên một cuộc diện, có thể nói là một trận đấu kinh tâm động phách. Tiếc là không có ai co nhãn phúc để mục kích. Không, có thể nói là có người thứ ba một kích đó Một đôi mắt ghé qua khe cửa nhìn ra Thậm chí lại là một đôi mắt cực kỳ diễm lệ nữa Lại nghe Đông Phương Bạch kết giọng ôn hòa nói Lão tiền bối không chịu chỉ giáo sao? Không, bất vì lão nhân buông ra một tiếng gọn lõn và chắc nịch xong một cái Đông Phương Bạch như hai đạo thần quang Một lúc sau chàng khẽ thở dài Hàng trăm câu hỏi, tại sao? Thoáng nhanh qua trong đầu, nhưng chàng đứng lặng không mở miệng hỏi thành lời. Bất vì lão nhân tại sao lại bị mụ? Tại sao cứ nhắc đến đại quá môn là lão ta kích động đến mức độ đó? câu nói, lão phu không biết gì cả. Biểu hiện điều gì? Tại sao lão cứ muốn giấu kính? Tại sao? Tại sao? Bất kỳ lão nhân hưởng một tiếng tựa hồ như là có tiếng rên đau đớn. Tại sao? Có lẽ chỉ một mình lão biết mà thôi Xem a Phản ứng của lão phải có một nguyên nhân nào đó Nhưng lão lại giấu kính Trong tâm khảm không dễ gì môi ra được Khổ nỗi đông Phương Bạch Lại nhất quyết phải môi cho kỳ được Ông Phương Bạch vẫn ôn quà nói Lão tiền bối nhất định không nói sao Bị đối đãi như vậy Nhưng chàng còn bình thản được Ông Phu Hàm dưỡng đo Thật khiến cho người ta phải khâm phục luôn Không Dẫn tiếng không gọn lõng Đồng Phương Bạch giọng chân thành, sợ gì giảng bối thỉnh giáo vấn đề này không phải vì hiếu kỳ cũng không phải có ý đồ bất lương, mà mục đích là muốn tìm ra tông tích một người để hoàn thành di mệnh của tiên mẫu. Bất vì lão nhân hơi dịu giọng nhưng vẫn lạnh như băng, đó là việc cá nhân của người có liên quan gì đến lão phù không? Nhưng lão tiền bó biết rõ lý do gì sao đại quá mù. Bất vì lão nhân lại nổi cơn lôi đình. Lão phù đã nói là không biết mà. Dừng lại giây lát lão giọng hơi run rẩy rồi nói tiếp. Ngươi đừng tưởng có thể tiếp nổi lão phù hài trưởng mà bước được lão phù nhờ. Lão phù đã phát thệ không dính tới gian hồ thị phi. Ngươi muốn lão phù phá lệ hay bức lão phù giết người đây? À... Dạng bối hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Vậy người đi đi. Một biểu hiện khó tả thoáng qua gương mặt tuấn tú của Đông Phương Bạch. Dạng bối xưa này chưa từng thay đổi chủ ý một cách dễ dàng như vậy. Bất vì lão nhân nghiến răng rồi quát. Tiểu tử không biết trời cao đất dày Lão phù có cách làm cho người đi. Mà đi mau nữa dính dính không bao giờ quay lại. Nhất lời hữu trưởng của lão nhân chậm chậm dơ lên. Chưởng tâm hướng về phía trước, ngũ chỉ hơi co lại, tư thế cực kỳ cổ quái không phải trưởng mà cũng không phải trảo. Sắc mặt của lão bỗng chốc đỏ hồng như say rượu, xem ra lão sắp thi triển một thứ võ công gì đó cực kỳ nguy vị. Đây là tình huống mà lúc đầu đông phương bạch, chưa hề liệu đến, mà càng cũng không muốn nó xảy ra. Bất vì lão nhân đức cao trọng vọng, hắc bạch lưỡng đạo động kính ngưỡng. Mục đích của chàng là lấy lễ để cầu kiến Mong nắm được chút ít đầu mối có liên quan đến biến cố của 10 năm trước Không ngờ đụng phải sự phản ứng kịch liệt của đối phương Công lực của lão cao thầm đến mức độ nào chàng không thể đoán nổi Tuy thần thủ của chàng rất tự tin Nhưng chàng buộc phải tránh tình trạng song phương trở thành đối địch Võ lực chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho tình hình xấu thêm đi trong nhất thời chàng không biết phải xử trí sao cho toàn diện hữu trưởng của bất di lão nhân bất động đông phương bạch nhìn như bị thôi miên vào hữu trưởng của đối phương bỗng từ trong nhà một giọng nói gấp rút nhưng không làm mất đi thanh âm trong kẻo. công công xin đừng ngũ chỉ của bất di lão nhân thẳng ra trưởng tâm khẽ đẩy nhẹ về phía trước đông phương bạch vốn không có ý giải quyết vấn đề bằng vũ lực Khi nghe tiếng kêu từ trong nhà Một thoáng sau khi ngũ chỉ lay động, gần như là bản năng, chàng lướt người sang bên hữu tám thước, có thể nói cụm từ nhanh như chớp không đủ sức để diễn tả. Tự hồ chàng vốn chưa từng có mặt ở vị trí đó, không có kinh khí, không có chỉ phong, không khí bình lặng như không hề xảy ra chuyện gì. Bất vì lão nhân bị tiếng kêu của thiếu nữ nên dựng tai chăng, nàng gọi lão là công công, phải chăng là tôn nữ của lão. Sao, một tiếng động khẽ tựa như cơn gió thoảng. Đông Phương Bạch đưa mắt nhìn ra, sông một như đứng trọng toàn thân lạnh tác, bất giác mồ hôi rịn ra ướt cán. Chiếc thạch đôn để cạnh lối đi biến thành một đống đá vụn. Thật là kinh người, nếu đó là một người bằng xương bằng thịt thì kết quả sẽ ra sao? Bất giác tay của chàng đặt lên cán kiếm, kiếm là liều thuốc an thần của chàng. trong tịnh xá im phăng phát. vị trí của chàng hiện giờ chỉ nhìn thấy đến khung cửa chàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nỗi lo sợ tan biến thay vào đó là nổ khí một trưởng có bất di lão nhân rõ ràng là muốn lấy mạng chàng với thân phận và địa vị của lão lẽ nào lại đối xử với một người lấy lễ cầu kiến mình như vậy hay sao qua đó có thể đoán được không những lão biết bí mật liên quan đến đại quá môn Mà thậm chí còn liên quan đến vụ gió lâm kỳ án này nữa. Sự điềm chỉ của kích thạch lão nhân quả nhiên là không sai. Chàng đã tìm đúng đối tượng rồi. Nhưng làm gì để cho lão nói ra sự thật đây? Không từ thủ đoạn để bức lão hay sao? Trước mắt của chàng bóng sáng lên, tự như đang đi dạo trong một đường hầm đen tối. Rồi bóng lại gặp một ánh đèn làm người ta chói mắt. Bên cửa xuất hiện một tuyệt sắc giai nhân. Tự như là một dần hào quang muôn màu im dịu đột ngột bừng lên trước mắt. Trong thoáng chốc chàng chỉ cảm nhận mà không kịp phân tích được cảm xúc của mình. Chàng như bị dần hào quang hút hết thần trí, nếu có thể dùng ngôn ngữ của con người để miễn cưỡng diễn tả sắc đẹp của nàng, thì có thể gọi nàng là hiện thân của tiên nữ. Đầu ấp cô Đông Phương Bạch Bỗng cảm thấy trống lỏng, chàng không còn năng lực gì để suy nghĩ nữa. Thiếu nữ cất bước, dần hào quang di động, khoảng cách sông phương ngắn lại, nàng dừng chân cách chàng chừng bốn bước. Đồng phương bạch không biết chàng còn thở hay không nữa, không biết bao lâu sau thì chàng như từ một vùng đất. Mông lung dần dần hồi tỉnh, chàng từ từ thở ra một hơi dài, không dám thở mạnh chỉ sợ thở bài mất mỹ nhân, như mộng như ảo trước mắt của chàng. thần trí từ từ trở về với bản thể nàng trạc hai mươi tuổi toàn thân nàng như được bàn tay của tạo hóa gọt đẽo từ một khối ngọc không chút tỳ vết từ ngọn tóc cho đến gót chân tự như là tất cả những cái đẹp trên thế gian được động lại trên người của nàng không những đẹp mà còn thanh khiết không động nét dung tục nào nói tóm lại là không thể dùng mỹ từ để hình dung nét đẹp của nàng ngược lại nó còn làm xấu đi vẻ đẹp vốn có của nàng nữa Ngươi là Đông Phương Bạch Nổi danh trên giang hồ Với cái ngoại hiệu là vô trường công tử đó ư Giọng nói của nàng Du dương như tiên nữ giáng trận Làm cho người nghe nhẹ nhõm Như phiêu diêu ở trên mây vậy Phải cố gắng giữ lắm Đông Phương Bạch mới giữ được Giọng bệnh tĩnh chàng nói À dân chính là tại hạ thảo nào Thân thủ của ngươi lại cao thăm đến bực đó Song hụt của Đông Phương Bạch Không di động Chàng chỉ ẩm ừ ở trong họng không đáp nổi thành câu. Sông mắt của nàng khá lay động. Ngươi vừa thoát khỏi sát kiếp đó. Đông Phương Bạch khẽ gật đầu không đáp. Thiếu nữ bỗng nhẹ miệng cười. Ồ, thất lễ, lẽ ra phải gọi là Đông Phương công tử mới đúng. Chiếc lưỡi của Đông Phương Bạch bỗng trở nên to và nặng nề. Muốn nói mà nói chẳng thành lời. Chàng giống không phải là người ít lời. Bộng cháu trở nên khờ khảo. Từ ngày xuất đạo cho đến giờ có thể nói rằng gặp danh hoa không ít, nhưng chưa hề động lòng trước bất cứ ai. Vậy mà bây giờ đây đối diện với một nữ nhân này thần trí của chàng, cứ phiêu diều mãi tận đầu đầu ấy. Đông Phương Bạch cố trấn tỉnh khất vọng bình thản Cô nương dơi bất gì lão tiền bối đây là... Thứ nữ lại mỉm cười, có thể nói là khách. Đông Phương Bạch không khỏi ngạc nhiên, là khách. khé gật đầu nàng lại mỉm cười nói tiếp không sai chỉ có thể nói là như vậy đông phương bạch ngập ngẩn cô nương xưng hô thế nào ta tên là trúc thái hồng trúc thái hồng thái hồng đông phương bạch lẩm bẩm tên của nàng mấy lượt không sai người giống như tên chỉ có cầu vòng ngủ sắc sau cơn mưa mới có thể hình dung được nhan sắc của nàng nhưng cầu vòng ở trên cao vời vợi xa mãi tận chân trời Chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ, làm sao mà giới tới được cầu dọng chứ. Chàng không muốn nghĩ tiếp nữa, sợ làm phá vỡ sự hoàng mỹ, mà nàng thì là hoàng mỹ rồi. Ngoài nàng ra, trên thế gian này không còn cái gì để xứng đáng được gọi là hoàng mỹ nữa. Đôi mắt của chàng trở nên ngây ngô nhìn nàng như muốn níu chặt, sợ nàng bỏ đi biến mất vậy. Lúc này dạng vật như không còn tồn tại, kể cả bản thân chàng cũng còn mỗi mình nàng. nàng chiếm cả không gian ngự trị lên toàn bộ tư tưởng của chàng tất cả trở thành hư không chỉ còn nàng là thực tại trúc thái hồng lên tiếng đông phương công tử đi được rồi đông phương bạch như chưa ra khỏi vùng hư ảo chàng nói như nằm mê tại hạ trúc thái hồng cao giọng nhắc lại ta nói công tử nên đi đi đông phương bạch như tỉnh ra à, tại hạ nên đi sao đúng vậy Công tử không nên lưu lại ở đây thêm nữa Giọng của nàng thật nhẹ nhưng khiến người nghe khó lòng kháng cự. Đông Phương Bạch ngỡ ngàng nói Tại sao? Điến đi làm cho Đông Phương Bạch tỉnh hẳn Đi tức là rời khỏi Mà rời khỏi thì nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của chàng Đông Phương Bạch hoàn toàn không muốn chiếc cầu dòng ngủ sắc trong mắt này tan biến Hủng hộ mục đích của chuyến đi này chưa đạt được gì Trúc Thái Hồng dịu dàng nói bởi vì công tử không có cách nào đạt được mục đích đâu đến lúc này thì đông phương bạch mới thật sự là chính mình chàng thốt tài hạ không thể thay đổi chủ ý của mình một cách dễ dàng như vậy được trúc thái hồng hạ giọng thật thấp công tử muốn nghe chuyện ngủ ngôn không trong tình cảnh thế này mà nàng còn kể chuyện ngủ ngôn đông phương bạch không hiểu nhưng chàng lại gật đầu nói muốn trúc thái hồng giọng đều đều nói Có một người nhà quê, hắn giác cần câu vào trong thành. Cổng thành thì quá thấp, mà chàng đó cứ nhất định dựng đứng cây cần câu lên mới nghe. Kết quả chẳng những không vào được cổng thành, mà cần câu cũng gãi luôn. Dòng cụ nàng thật thấp, chỉ một mình Đông Phương Bạch nghe thấy. Đông Phương Bạch miếm môi im lặng. Đôi mắt có chút thái hồng lướt nhẹ trên gương mặt của chàng. Người nọ không nghĩ đến chuyện ngã cây cần câu xuống để đi vào. Đông Phương Bạch thấy mặt nóng bận. Chàng nóng lòng muốn đạt được mục đích không nghĩ đến việc tìm biện pháp mềm dẻo khác để đạt được mục đích. Đồng Phương Bạch cảm thấy Trúc Thái Hồng không những đẹp mà còn rất là thông tuệ. Câu chuyện ngụ ngôn tầm thường của nàng ngầm hướng dẫn chàng phải làm gì? Chàng đỏ mặt rồi ôm quyền nói. Đà tạ cô nương nhắc nhở tại hạ muôn phần cảm kích. Trúc Thái Hồng nở nụ cười thật tươi khẽ gật đầu quay người thước tha đi dạo trong tỉnh xá. Đồng phương bạch đứng im như tượng, nụ cười của nàng như còn động mãi trong mắt. Nhưng vài nhân đã đi, chàng cảm thấy hụt hẫng trống rỗng, như từ trong dần hào quang rực rỡ của mộng ảo rơi về với thực tại, để lại một nỗi nối tiếc khó hình dung. Nàng còn xuất hiện nữa không? Đương nhiên là không. Còn có gặp lại nàng nữa không? Có thể. Chàng đứng lặng như vậy không biết bao lâu, cuối cùng rồi cất bước nặng nề mà bỏ đi. quảng hôn từ Gia Tập, một tiểu trấn cạnh Sơn Đạo, mặc dù chỉ là một sơn trấn nhỏ, nhưng vì nằm trên đường thông đạo giữa vùng rừng núi với đồng bằng nên cũng khá phồn thịnh. Trong số đó Từ Gia lão Điếm có thể nói là khách điếm số 1, vừa là một khách điếm vừa là tử lâu, nên du khách chiếu cố khá đông. Đông Phương Bạch là một khách quen của lão Điếm. Khi trời hái còn sớm, nhưng thực đường rộng lớn, khách ngồi gần đầy. Đông phương bạch ngồi độc ẩm, trong khi đó, ở các bàn khác, tiếng chuốt rượu, tiếng cãi giả quyên náo như là chợ phiên. Giữa đám ồn ào đó, Đông phương bạch ngồi uống chậm rãi như không hề bị cái ồn ào xung quanh chi phối. Đó là bề ngoài, kỳ thực ở trong lòng chàng cũng sôi động không kém. Hình ảnh bất di lão nhân và chút thái hồng cứ chập chờn trong tâm não. Thái độ khác thường của bất di lão nhân Nét đẹp siêu phạm thoát tục của chúc thái hồng Cộng thêm tâm nguyện gấp rút muốn đạt thành của chàng Cứ đàn xen sáng tích lấy nhau Tạo thành tấm lưới quấn chặt toàn thân đông phương bạch Giải dũa tìm tội lối thoát giữa mớ bồng bông đó Muốn đào sới tìm một vật châu dùi dạng trưởng Thì dễ Mà muốn moi một bí mật ở trong lòng người thì quá khó Bất di lão nhân chẳng những không nói Mà hãy động đến vấn đề này lại có phản ứng vô cùng kịch liệt. Nỗi khổ của mỗi nhân vật, đứt cao trọng dọng như lão chàng không thể dùng thủ đoạn để đạt được mục đích. Chúc Thái Hồng ám chỉ dùng phương pháp khác, nhưng phải dùng đến phương pháp nào đây? Chúc Thái Hồng diễn tuyệt như dần Thái Hồng ở mãi tận chân trời. Nàng nói nàng là khách của bất di lão nhân. Không thể tưởng tượng nổi lời của nàng có tin được không? Vì mệnh của mẫu thân trước phút lâm chung không thể không hoàn thành, vừa mới bắt tay vào hiện thực thì đã gặp cản trở. Bước tiếp theo phải làm sao đây? Chàng ngửa cổ uống cạn, lại rót đầy một chung khác, đôi mài nhíu thích lại. chút Thái Hồng, phải, chính nàng là đầu mối, cứ giữ chặt đầu mối, sẽ dẫn đến đích. Chàng bỗng nghĩ ra điều này, đôi mài giảng ra tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chàng hớp một ngụm rượu, gắp một miếng thịt nai nướng. Đến lúc này chàng mới cảm thấy mùi vị của rượu thịt. Bỗng chàng thấy bầu không khí ở trong thực đường hơi khác lạ. Thực đường giống ồn ào như chợ phiên, bây giờ bỗng im phăng phát. Đông Phương Bạch ngẩn đầu quét mắt một vòng thực khách ai nấy cắm cúi lo ăn uống, quái lạ Chuyện gì mà làm đám thực khách biến đổi nhanh đến như vậy? Một quan di động đến cửa thực đường. đông phương bạch cũng ngẩn người luôn. Thì ra không biết tự bao giờ, Ở cửa xuất hiện hai thanh y thiếu nữ, Mài thanh mắt tú, ăn giận gọn gàng. Nhìn thoáng qua không có vẻ gì là đặc biệt, Không lẽ hai thiếu nữ này xuất hiện lại khiến cho mọi người biến đổi đến như vậy? quan sát kỹ hơn một chút, Bên dưới trái tai bên tả của mỗi người đều có một cái bớt bằng hạt đậu, sắc mặt cũng lạnh lùng như nhau. Bên cạnh đó, lão trưởng quỷ cuối gặp người xuống trong dáng có vẻ sợ sợ tột độ. Bóng nghe bàn bên cạnh có tiếng thì thầm, Lão đại, hai con A đầu này là ai mà mọi người có vẻ sợ hãi quá vậy hả? Một tiếng khác nói, Muốn sống thì im cái miệng ăn uống đi. Cả dùng này không ai dám động đến nữ chấp sự đâu. Đông Phương Bạch hiểu ra, Thì ra hai thiếu nữ này là thủ hạ của một tổ chức, Rất có quy quyền ở vùng này, Mà thường dân gọi là nữ chấp sự. Lão trưởng quỷ vẫn chưa dám đứng thẳng người lên, Hai thiếu nữ đưa mắt, Quét nhìn khắp phòng như tìm kiếm ai đó. Bốn mắt giao nhau, Thiếu nữ hơi biến sắc một quan dừng lại trên gương mặt của Đông Phương Bạch, Ánh mắt của thiếu nữ cũng còn lại cũng nhanh chóng quét tới rồi dừng lại Đông Phương Bạch thu hồi một quan của mình chàng trắng tỉnh chàng sai người rồi cầm ly rượu lên suy nghĩ xem ra mục tiêu của hai thiếu nữ này chính là chàng đây vừa nghĩ như vậy thì đã thấy hai thiếu nữ tiến về phía chàng quả không ngoài dự đoán nhưng điều chàng không hiểu nổi là hai người tìm chàng với mục đích gì chứ Đông Phương Bạch giả như không hay biết cúi mặt làm thinh một thiếu nữ bỗng lên tiếng công tử quý tính là Đông Phương thanh âm lạnh đến búa cả tay Đông Phương Bạch từ từ buông đũa lạnh lùng nhìn đối phương rồi đáp gọn không sai đại hiệu của công tử là vô trường công tử sắc mặt của Đông Phương Bạch không biểu lộ chút tình cảm nào chẳng trả lời đúng Đông Phương Bạch quan sát hai thiếu nữ dưới trái tay có một bớt đỏ trông rất rõ Đó có lẽ là một dấu hiệu nữ chấp sự, danh sưng khá là lạ tai. Không biết là lai lịch thế nào, tại sao lại tìm chàng. càng mới đến vùng này. Hơn nữa, từ gia tập là một nơi khá hẻo lắm. Thanh đi thiếu nữ lại lạnh lùng nói tiếp, mời công tử đi theo tiểu nữ. Đông Phung Bạch khẽ nhướng mày, cô nương thân phận thế nào, tại sao lại đòi tại hạ đi theo. Thừa lệnh thỉnh mời, đến nơi công tử khác biết. Đông Phương Bạch vẫn thản nhiên như không Nếu Tài Hạ không đi thì sao sắc mặt của thiếu nữ trầm hẳn xuống Mong rằng công tử không quyết định sai lầm Trước mặt đông đảo mọi người không tiện động thủ Đó rơi thành danh của công tử cũng không tốt đâu Đông Phương Bạch khẽ nhét môi Cô nương định quy hiếp sao Thiếu nữ lạnh lùng nói Tự nữ đã nói hai chữ thỉnh mời mà Đông Phương Bạch từ từ đứng dậy Định kêu tử nhị tính tiện Thiếu nữ đã lên tiếng Tiền rượu không cần tính Sẽ có người tính thai Mời Thiếu nữ đứng phía sau Quay người đi trước Đông Phương Bạch ung dung bước ra Thiếu nữ đó đáp với chàng đi sau cùng Ba người vừa bước ra khỏi thực đường Sau lưng đã nghe có tiếng bàn tán ồn ào trở lại Ra khỏi trấn theo con đường nhỏ đi về phía núi Trên đường đi hai thiếu nữ im lặng Đông Phương Bạch cũng không buồn mở lời Ba người cứ như vậy mà cấm cuối đi. Đông Phương Bạch Hồ nghi đầy bụng nhưng không chút sợ hãi. Đi dưới ánh trăng như Quỳnh Ngọc, chàng bất giác nghĩ đến chút Thái Hồng. Nếu bất chợt nàng xuất hiện nơi đây, có thể xưng là hàng Nga gián thế. Nếu có thể cùng nàng kết thành, nhưng không. Từ trong tiềm thức, chàng ý thức phản kháng trỗi vậy. Chàng không thể, chàng không có tư cách trừ phi. tâm tư của chàng bắt đầu bấn loạn. Một cánh rừng hiện ra trước mắt, con đường nhỏ đến đây dường như lúc còn lúc mất. Bên trên nguyệt quang như sóng bạc, còn bên dưới thì âm u tạo nên hai tầng không gian rõ rệt. Đông Phương Bạch lại nghĩ không biết hai nàng đưa mình đi tới đâu đây. Ba người tới trước một cánh rừng, nhưng thiếu nữ dẫn đường hình như không có ý định chuyển hướng. Tháng chóc Đông Phương Bạch đã loạt vào cánh rừng, trời độc ngột tối sầm lại như địa ngục, dù không có ý sợ nhưng chàng không thể không cảnh giác. Trước mặt hơn một trường đã thấy một cái đèn lồng, với ánh đèn mờ ảo có thể nhận ra người sách đèn cũng là một thanh thiếu niên y nữ, thì ra lại thêm một người dẫn đường nữa. Hai thiếu nữ dẫn một trước một sau, rồi chẳng nói chẳng rằng cứ cấm cuối bước theo thiếu nữ sách lồng đèn. Chẳng biết trong rừng có lối mòn nào không, mà Đông Phương Bạch lại cứ thấy chốc chóc lại chuyển hướng. Đông Phương Bạch càng lúc càng thấy bực mình, đối phương dẫn chàng đi đâu đây? Và chủ nhân của mấy thiếu nữ này là nhân vật như thế nào? Mục đích của họ là gì? Thấy thái độ của thực khách ở từ gia lão điếm chứng tỏ dân chúng không còn lạ lùng gì. Những thiếu nữ này vậy ra đây là một môn phái bí mật nào đó có thế lực rất lớn ở vùng này. tại sao trước nay chàng chưa hề nghe nói đến một môn phái như vậy đông phương bạch hơi hối hận lẽ ra chàng không nên xem thường đối phương phải hỏi cho rõ ngọn nguồn rồi mới đi hiện tại chàng đã vào đến sào quyệt của đối phương rồi giờ có hỏi cũng đã muộn màng cứ theo tình thấy trước mắt mà luận nếu không có đèn muốn bình an ra khỏi rừng không phải là chuyện dễ có trời mới biết được ở trong rừng có tàn chứa những hung hiểm gì không Nhưng biết đi bao xa thì đến nơi đây. Bỗng lúc này sáng ra chút ít, rừng cây có vẻ thưa thớt. Nhưng đối phương toàn là thiếu nữ nên chàng không tiện mở lời hỏi. Không lẽ xào huyệt của mấy thiếu nữ này lại nằm ở giữa dùng quang du này? Trước mắt bỗng xuất hiện một dùng sáng, Thì ra là một vạt đất trống giữa rừng. Một căn nhà cỏ nằm án ngữ trước vạt rừng phía sau cửa mở lớn. Thiếu nữ cầm đèn đi đầu biến mất, sau cánh cửa. Thiếu nữ đi trước Đông Phương Bạch quay lại nói. Đến rồi. Đến nơi có nghĩa là bí mật sắp được phơi bài. Bất giác Đông Phương Bạch thấy hơi khẩn trương. Ở trong nhà không có đèn. Nhưng nhờ ánh sáng phản chiếu có thể nhìn thấy sơ được cách bài trí ở trong nhà. Thiếu nữ lại lên tiếng. Mời vào. Đông Phương Bạch khẽ nhíu mày. Đây là nơi nào? Thiếu nữ lạnh giọng. Người giàu rồi sẽ biết Tài hạ muốn biết trước Thiếu nữ cười lạnh Người sợ rồi sao Đông Phương Bạch cười lớn hào hứng đáp <cười> Thức cười Nếu sợ thì đã không đi rồi Giết lời chàng ngẩn cao đầu bước vào Nhà có ba gian, gian ngoài Để bàn bác tiên Mỗi bên hai ghế một kỷ Sau bàn là bình phong Ngoài ra không còn gì khác Hai cái mỗi bên một phòng cửa khép hờ. Bước vào nhà nhìn trở ra cửa hai thiếu nữ đã biến mất từ bao giờ, không gian yên tĩnh đến dễ sợ. Cộng thêm trong nhà tối mờ mờ làm cho khung cảnh càng thêm ngụy dị. Từ sau bình phong có tiếng nói vọng ra, "Ngươi là Vô Trường công tử?" Thần âm của nữ nhân khá là trong trẻo, rất có thể đối phương là một thiếu nữ. Đông Phương Bạch trầm tĩnh, "Không sai, ngươi là ai?" Đối phương đã không lễ độ, chàng cũng không cần giữ lễ làm gì. Thiếu nữ cười lạnh nói, người không cần hỏi ta là ai, giờ thì trả lời, người đến tiểu trấn này để làm gì. Chút việc riêng không đáng để người ngoài biết. Thiếu nữ hừ lạnh, sợ người không nói cũng không được. Đông Phương Bạch cười nhẹ, các người bức cung sau. Người nghĩ sao cũng được nhưng nhất định phải nói. Đông Phương Bạch cười lớn, ha <cười> ha. Xưa này tại Hạ không ưa bị người ta bức bách đâu. Lại không thích nghe cái kiểu cách nói chuyện như vậy. Tóm lại không thể nói. Thiếu nữ hừ một tiếng nặng nề rồi nói. Đồng Phương Bạch nói để người biết. Nơi đây đến thì dễ mà đi thì khó lắm đó. Đừng có ý vào chút đỉnh công phu của ngươi mà hối hận cả đời. Đồng Phương Bạch ngoài mặt bình tĩnh nhưng ở trong lòng không khỏi suýt nghĩ. Nơi này xem ra rất là tà môn. Chắc chắn là sào huyệt của chúng chứ không sai Nhưng chúng tìm mình để làm gì Với mấy thiếu nữ này đương nhiên không đủ sức khai môn lập phái Vậy chủ nhân của bọn chúng là ai Đồng Phương Bạch khẽ câu mài Tại sao cô nương không biểu lộ thân phận trước Thân phận của ta ngươi không cần biết Giờ ngươi nhìn thấy một vật trước rồi sau đó sẽ nói tiếp Ngươi đi vào căn phòng ở bên phải mà xem đi Đông Phương Bạch đưa mắt nhìn vào căn phòng ở bên phải. Trong phòng để giật gì? Hay là quỷ kế gì đây? Trong phòng đột ngột sáng đèn lên. Thiếu nữ lên tiếng thúc giục. Mời! đã đến đây không thể tỏ vẻ nhút nhát làm trò cười cho thiên hạ được. Dù ở trong phòng có độc xà ác thú cũng không có sự lựa chọn nào khác. Đông Phương Bạch từ từ quay sang đối diện với cửa phòng. Cửa khép không nhìn thấy gì ở bên trong. Chỉ có ánh đèn hát ra ngoài qua khe cửa. Bước tới vài bước dừng lại, giơ tay dùng chân lực cách không đẩy một cái. Cửa xịt mở ra. Đồng phương bạch bất giác ngẩn người. Ở trong phòng chỉ có một bàn một giường. Trên bàn có đèn. Trên giường thì lại có một người nằm. Đắp tính chăn từ đầu cho đến chân. Ngoài ra không có một vật nào khác. Đối phương muốn chàng xem vật gì. Dòng thiếu nữ khiêu khích. Sao lại không vào Đông Phương Bạch vẫn chăm chăm nhìn vào phòng Cô nương muốn tại hạ xem vật gì Người ở trên giường đó Đông Phương Bạch ngẩng người Ai Xem xong khác biết cần gì phải hỏi Người nằm ở trên giường là nam hay nữ Già hay trẻ Tại sao lại nằm đây trụng tính Để chờ chàng chăn Chàng dỡ chăn ra Thì hậu quả sẽ như thế nào Hàng loạt nghi vấn lướt qua trong đầu chàng Chàng đã gặp không ít chuyện ly kỳ cổ quái Nhưng chưa lần nào thấy ấn lạnh như lần này Nỏ đã lắp tên, không thể không buông Đông Phương Bạch bước vào phòng Quay người đối diện với chiếc giường. Chàng hơi do dự, dỡ tắm chăn Một chuyện làm quá dễ dàng Vấn đề ở chỗ là chuyện gì sẽ xảy ra Sau khi tắm chăn được dỡ ra Nếu đào kiếm đối diện với nhau thì sự hung hiểm rõ ràng. Sự việc đối phó không đáng ngại. Đằng này hung hiểm ẩn tàn, đó mới là cái đáng sợ. Thiếu nữ lại thúc giục. Đông phương bạch, tại sao lại bất động như vậy chứ? Thiếu nữ cười lạnh rồi nói. Đến giờ ta mới biết vô trường công tử tàn nhẫn với người nhưng lại <cười> nhúc nhát như vậy. Đông phương bạch miếm môi không đáp, chậm chậm bước đến bên giường. Thiếu nữ lại lên tiếng. Người an tâm dở chăn ra xem đi, giờ khắc lấy mạng người chưa có tới đâu. Giờ khắc lấy mạng người chưa đến, nghĩa là sao? Xem ra mục đích của đối phương là lấy mạng mình, tại sao vậy? Đông Phương Bạch chẳng những không nổi giận, ngược lại càng bình tĩnh, đối phó với tình trạng này phải trầm tỉnh mới là thượng sách Trước mắt muốn kéo tấm chăn ra, phải làm sao để nguy hiểm sẽ là thấp nhất, nếu đây là một âm mưu. Đông Phương Bạch đã có chủ ý sẵn, thân hình khẽ di động về phía cuối giường. Dùng thủ pháp cực nhanh, nắm lấy góc chăn rồi nhanh như chớp nhảy về phía đầu giường. Nếu đối phương có bất thần phản kích chàng cũng đủ thời gian để đối phó. Tấm chăn tóc ra, người nằm ở trên giường hiển hiện nhưng bất động. Trong khoảng thời gian nháy mát khi chiếc chăn được tóc ra, Đông Phương Bạch đã thay đổi vị trí đứng. Động tác nhanh nhẹn, kinh nhận. đỉnh thần nhìn lại các dây thần kinh toàn thân của chàng như co lại mắt mở trừng trừng nhìn người ở trên giường lẽ ra phải nói là tử thi mà lại là một tử thi đẫm máu từ đầu đến chân không có một mảnh da nào nguyên vẹn từng nhát kiếm từng nhát kiếm hằn sâu vào gần như là bầm nát thân thể của người này máu đen dày đặc tăm tối nồng nặc cảnh trạng này Dù là kẻ giết người như mé cũng phải dùng mình. Ai lại dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn vô luân này để giết người chứ? Kẻ bị giết là ai? Đồng phân bạch vốn trầm tĩnh, Dù Thái Sơn có sụp đổ trước mắt cũng không biến sắc. Vậy mà cũng không khỏi lạnh cả người. Nhưng chàng biết đây chỉ là khúc dạo đầu. Cái chính yếu đang chờ chàng ở phía trước kìa. Sau một thoáng lạnh người tâm tư của chàng trở về trạng thái trầm tĩnh. Qua những gì còn sót lại của thi thể nạn nhân. nạn nhân là một nam nhân trung niên quan sát chung quanh chàng đoán định. nạn nhân sau khi bị giết chết mới mang đến nơi đây. Giờ vấn đề còn lại là tại sao đối phương? Lại dẫn dụ chàng đến đây để xem cái tử thi này. Một cái tử thi không còn nguyên vẹn. Giọng của thiếu nữ lúc này lại gian lên. Đồng phương bạch, ngươi đã thấy rõ chưa? Đông phương bạch lạnh lùng, thấy rồi nhưng chưa rõ. <cười> ngươi còn điều gì chưa rõ? Đông Phương Bạch hướng ra cửa. Tử thi này đối với tại hạ có quan hệ gì chứ? Đông Phương Bạch người giết người rồi không dám thừa nhận. Đông Phương Bạch chấn động. Cái gì? Đông Phương Bạch cố dằn cơn xúc động, chàng nói. Người nói ta là hung thủ, không ngươi thì còn ai? Cô nương có chứng cứ gì không? Thiếu nữ cười lạnh. <cười> ngươi phải chờ ta nêu ra chứng cứ mới thừa nhận sau. Thì cứ nói ra nghe thử đi. Im lặng dây lát, theo nữ lại sắc lạnh như dao giọng nói. Nghe cho kỹ, hiện thời những người dần chân ở từ gia tập, Ngươi là người lạ duy nhất. Thứ hai, Ngươi đã đến thính trúc cừ bái kiến bất di lão nhân, Mà người chết thì được phát hiện trên đường đến thính trúc cư Thứ ba, người chết lại là cao thủ trong làng kiếm, Thái hành chỉ ân tô phì. không phải là hạng vô danh tiểu tốt đâu, ngoài ngươi ra còn ai có thể giết được hắn chứ? vậy là thứ nhất, cử động của chàng ở từ gia tập đều ở trong vòng giám sát của đối phương, họ giám sát kỹ người lạ đến từ gia tập có lẽ là việc làm thường xuyên của họ, vậy thì chiếc mũ sát nhân cớ gì lại chụp lên đầu của chàng? Đông Phương Bạch mỉm cười nói, chỉ có vậy là đủ chứng minh tài hạ là hung thủ. Chưa có hết đâu, Nam Dương Kim sư tử lưu lăng. Có hẹn quyết đấu với người, ai mà không biết, Hắn bị sát hại bằng thủ đoạn giống hệt tô phi, Người còn chói nữa hay không? Thì ra là vậy, Đông Phương Bạch đã nhớ ra, Việc của hai năm trước, lần đầu tiên chàng đến Nam Dương. Vừa khéo gặp một lão nhân định tự sát, Chàng đã cứu sống lão nhân, hỏi ra mới biết, Lão giống là giang hồ mãi võ mưu sinh, Con trai của lão chẳng may chết sớm, lão đem con dâu hành tẩu giang hồ, đến Nam Dương được ba ngày. Con dâu của lão bị kim sư tử Lưu Lăng, một tên ác đồ lừng danh ở Nam Dương cướp đi, rồi đánh cho lão thừa sống thiếu chết. Lão nhân gõ cửa nhà quan, nhưng nhà môn không dám làm gì cả, quận trí lão ta tìm đường chết. Đồng Phương Bạch nghe chuyện phẫn nộ ước đấu cùng với Lưu Lăng. Một kiếm khuất phục cường đồ trả con dâu lại cho lão nhân. với tông chỉ hành thiện trưởng nghĩa. Đông Phương Bạch không lấy mạng của Lưu Lăng, chỉ cảnh cáo rồi tha. Không ngờ hai ngày sau, tình của Lưu Lăng thảm tử truyền khắp giang hồ, chàng bị gán cho ngoại hiệu là vô trường công tử. Tông án này cho đến bây giờ vẫn còn nằm ở trong dòng bí ẩn. Đông Phương Bạch cười nhẹ nói, chưa hẳn. Lời vừa dứt định khất bước đi. bỗng sầm một tiếng kinh thiên động địa có một vật gì đó nhanh như chớp rớt xuống đông phương bạch giật mình thối lùi một bước định thần nhìn kỹ chàng đã bị nhốt trong một chiếc lồng sắt ở bên trong lồng sắt áp sát tường phía trên đầu không thấy nửa thước sắt cộng to bằng cầm tay trong phòng có sẵn cơ quan như vậy quả thật là điều chàng chưa bao giờ nghĩ tới biến tố đột ngột khiến cho đông phương bạch thất sắc Nhưng chỉ một tháng chàng đã trấn tỉnh lại được. Tiếng lòng sắt dập xuống đất còn gian vọng chưa dứt ở bên ngoài đã xuất hiện một người. Đèn ở trong phòng vẫn còn sáng. Qua song sắt bên ngoài phòng xuất hiện một kỷ trang thiếu nữ, thân thể đầy đặn khỏe mạnh, thật đẹp như là một đóa hồng chờ hé nhụy. Nếu không muốn tìm một điểm bất toàn thì đó là sát khí ẩn hiện trên gương mặt tuyệt đẹp của thiếu nữ này. Nhưng có lẽ đó là một đặc trưng của giang hồ nữ tử, cũng có thể coi đó là một biểu hiện khác của một vẻ đẹp. Nàng là thiếu nữ, nói chuyện với chàng từ nãy đến giờ. Sắc đẹp của nàng đem so với chút thái hồng, như là hai dần thái cực. Một bên thì mềm dịu đầy nữ tính, còn một bên thì mạnh mẽ dữ dội. Đông Phương Bạch lúc bấy giờ không nhớ mình đang ở đâu, vì lo mãi mê thưởng thức vẻ đẹp của giai nhân. Thiếu nữ cất tiếng nói. Này Đông Phương Bạt giờ ngươi là cá chậu chim lòng rồi, có hàng trăm cách cho ngươi chết đâu. Giọng nói lạnh lùng đúng là giọng nói đối đáp với chàng khi nãy. Đông Phương Bạch tỉnh như không chàng nói. Ừ, vậy sao? Cô nương định dùng cách nào trong hàng trăm cách đó đối phó với tài hạ gì? Còn chưa quyết định, có lẽ phải đợi bãi ngày sau. Đông Phương Bạch không hiểu nói, tại sao phải bãi ngày lận? Thiếu nữ kình trang cười lạnh nói, bảy ngày đói khát chưa lấy nổi mạng của ngươi, đương nhiên ngươi phải còn sống, đặc biệt hai, ba ngày sau. Tử thi ở trên giường sẽ bắt đầu bốc mùi, ngươi cứ từ từ mà thưởng thức, sau bảy ngày ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng thôi, chừng đó sẽ tính toán với ngươi sau.